Chương 5. Sự cam kết Tình yêu ít khi mang tính tự phát tức thời hay năng động Nó thường cần nhiều thời gian để hình thành Và được tạo nên từ công sức, suy nghĩ Từ sự thúc đẩy quyền bình đẳng Từ việc có thể đương đầu và thích nghi William Lider Lòng trung thành Một người bạn thật sự là người đến với ta Khi những người còn lại ra đi Walter Winshell Tình bạn, lòng trung thành, sự cống hiến Đó là những từ ngữ đầy ý nghĩa từ xa xưa Mà hiện tại có vẻ thiếu vắng nhiều Trong vốn từ vựng của chúng ta Vẻ đẹp của những mối quan hệ trọn đời Những người giàu có trong tình bạn Dường như là những người luôn tin vào Các mối quan hệ mang tính lâu dài Là người luôn ở bên cạnh đối tác của mình Trong cả khó khăn lẫn xuân sẻ. Cha tôi đã 73 tuổi Chứng kiến sự đau thương của cha khi người bạn thân nhất của ông là ông Hubert qua đời Tôi nhận ra rằng mối quan hệ này đã có ý nghĩa với họ như thế nào trong suốt hơn 65 năm qua Họ đã lớn lên cùng nhau từ khi còn là những cậu bé trong một thị trấn vùng quê Đã đi câu và đi răng cùng nhau và chưa bao giờ rời xa nhau quá 10 km Cha tôi thường kể lại những kỷ niệm của hai người bằng giọng xúc động Mặc dù cuộc sống sau này của mỗi người rất bận rộn Không còn được thường xuyên bên nhau, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại sợi dây liên kết hết sức bền chặt. Vào mùa thu, khi vườn cây ăn trái đến mùa thu hoạch, ông Hubert luôn gửi rất nhiều cam đến gia đình tôi, còn cha tôi thì hay tạc vào viện dưỡng lão thăm Hubert mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi nghĩ tình bạn của hai người sẽ chẳng bao giờ mất đi, dù cho một trong hai người có lìa xa cuộc đời này đi chăng nữa. SỰ BÊNH LÒNG Có nhiều người cứ lặp đi lặp lại một thất bại nào đó trong các mối quan hệ, lúc nào họ cũng nhìn ra vấn đề là ở nơi bạn bè. Họ nghĩ thật hạnh phúc nếu tìm thấy những người bạn tốt hơn ở đâu đó trong cuộc sống. Trong hầu hết những tình bạn bền chặt, chất keo kết nối họ lại với nhau là lời cam kết về sự bền lòng. Tôi thường gặp một nhóm bạn gồm 7 người đàn ông, cứ 2 tuần lại họp nhau một lần để hàn huyên. Tất cả đều là những nhà lãnh đạo có năng lực, những mục sư của các nhà thời lớn. Các vị tiến sĩ có kiến thức uyên thâm, khi thường xuyên gặp nhau hết tháng này đến tháng khác, thì có điều gì đó mang tính cạnh tranh giữa chúng tôi là không thể tránh khỏi và đôi khi chúng tôi cũng khiến nhau tức điên lên. Một người trong số chúng tôi là nhà vật lý học rất thành công, anh có khả năng nắm bắt vấn đề rất mau lẹ. Anh cứ luôn mồm nói về đề tài yêu thích của mình mà không thèm để ý gì đến người khác. Vì mục đích cuộc hội ngộ thường xuyên của chúng tôi không phải là để nói về những vấn đề chuyên môn, nên người bạn này của tôi luôn bị cắt lời mỗi khi sắp sửa thao thao bất tuyệt về lĩnh vực của mình. Đã có những lúc chúng tôi rất khắc khe với anh, phê phán và thậm chí còn nghĩ sẽ từ bỏ cuộc gặp mặt thường lệ này vì không thể chịu nổi tính cách của anh. Nhưng đây là một điều tuyệt vời, người bạn ấy không bao giờ bỏ đi chỉ vì chúng tôi đã phê phán anh ấy cả. Anh là một người luôn biết giữ lấy lời cam kết của mình. Chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ nắm chặt tay nhau, hỗ trợ lẫn nhau và dù cho mối quan hệ có gặp vấn đề gì chăng nữa, chúng tôi vẫn không được chùng bước hay từ bỏ. Kết quả ư, người đàn ông đó là một người bạn thân thiết với từng người chúng tôi và chúng tôi có thể vì anh ấy mà làm rất nhiều điều. Anh luôn nói rằng anh rất vui vì có chúng tôi làm bạn và chúng tôi là những người bạn tốt nhất của anh. Chúng tôi cũng thế, luôn yêu quý và tìm cách hiểu anh hơn bởi cách mà anh đón nhận những lời phê phán, là lắng nghe và cầu tiếng Thước đo trong các mối quan hệ Bất cứ mối quan hệ lâu bền nào cũng có những khoảng thời gian mà người bạn yêu thương gặp rắc rối và kết quả là mối quan hệ của các bạn sẽ có đôi chút trở ngại Thử thách được đặt ra ở đây là liệu bạn có thể trụ lại và chờ đợi họ hay không Một lúc nào đó tất cả chúng ta cũng sẽ gặp những phức tạp như vậy sự đối mặt của chúng ta với thực tế và việc ta bị cuốn vào thực tế được ngăn cách bởi một ranh giới rất mong manh. Có khi nó xảy ra rất nhanh chóng và chúng ta tự vượt qua được, nhưng đôi khi ta cũng cần đến sự giúp đỡ và hướng dẫn của người mình yêu thương. Đó chính là điều có ý nghĩa, có người luôn vượt qua được những giai đoạn bất ổn và sự mất kiểm soát chỉ là tạm thời. Harry Emerson Forbespick. Người sau này là một sư nổi tiếng của nhà thờ Riverside thuộc thành phố New York đã có một kỳ nghỉ dài khi đang học trường dòng. Sau vài ngày căng thẳng, ông đã bay về nhà mình ở Buffalo và không muốn quay lại trường mãi cho đến tận năm sau. Hosebich Hồ đã hồi phục như thế nào? Chủ yếu là nhờ có thời gian cùng với sự hỗ trợ đầy thấu hiểu của cha mẹ và vị hôn thê của ông. Cái mà tôi đang bảo vệ ở đây là sự bảo tồn trong mối quan hệ của con người. Một sự kiên trì đến cùng sẽ giúp các bạn kết nối với nhau cho đến khi cùng song hành trên một con đường. Và rồi mối quan hệ sẽ lại được gắn kết và có tác dụng nâng đỡ tốt hơn. Trường hợp của Glenn và Chuck là một minh chứng cho sự thấu hiểu lẫn nhau trên tình bạn. Glenn và Chuck thân thiết từ hồi còn làm chung một công ty 10 năm về trước. Hiện tại họ đã có công việc mới, nhưng vẫn giữ mối quan hệ như trước kia và vẫn thường xuyên gặp nhau. Glenn vừa được cất nhắc lên vị trí quản lý cấp cao với mức lương hậu hĩnh, đồng thời cũng có rất nhiều áp lực. Chuck tự nói với bản thân rằng sẽ không khen tị với Glenn, nhưng anh vẫn cảm thấy không bằng lòng lắm khi Glenn không còn thời gian cho những chuyến đi câu cá chung giữa hai người. Hẳn là trong mấy tháng đầu, công việc mới đã chiếm hết thời gian của Glenn. Nếu Chuck mang bên mình một cái cân để đo lường sự cho và nhận trong tình bạn, anh có thể nghĩ rằng mình đang cho nhiều hơn nhận từ Glenn. Nhưng may mắn thay, Chuck là người khá thoáng trong suy nghĩ. Họ đã là bạn bè của nhau đủ lâu để anh không sợ rằng Glenn đang dứt bỏ anh mà đơn giản chỉ là hiện nay tâm trí Glenn đang bị lấp đầy bởi những thứ khác George nhận thức được rằng trong tất cả những mối quan hệ đều có sự biến đổi nó cũng giống như khiêu vũ vậy có những lúc bạn di chuyển bên cạnh nhau có những lúc lại tách rời nhau người bạn thật sự không bao giờ cảm thấy bất an dẫu không được ở bên cạnh bạn mình Sự tận tâm Những người hài lòng nhất trong cuộc sống Không phải là những người thích lớn lướt để vượt qua hay phước lờ trước những khó khăn của người khác. Họ tự tin để cống hiến bản thân mình vì họ không quên đi những người đã từng sẵn sàng hy sinh vì họ. Tôi đã từng nói chuyện với một phụ nữ 40 tuổi đang chăm sóc cha mẹ già. Khi tôi hỏi về những vướng bận cô gặp phải trong trách nhiệm này và rằng cô có thích công việc ấy không, cô nhanh nhảu trả lời, Ô, tôi không nghĩ có điều gì vướng bận. Rồi cô ấy nhìn tôi giọng đầy xúc động Còn thích à? Không, nếu ý của ông là cảm thấy thoải mái với việc đó Ai lại thích ngồi trong văn phòng bác sĩ suốt 2 giờ đồng hồ Để chờ họ dành ra 2 phút kiểm tra cho mẹ mình Và 2 phút nữa để nói rằng cơn đau lưng của bà chỉ là do chứng viêm khớp Rằng bà ấy đã già Và những chuyện như thế là không thể tránh khỏi Nhưng nếu ý của ông là tôi có được sự hài lòng từ nó Thì đúng vậy, tôi hài lòng Rất hài lòng, thanh thản là đằng khác. Cha mẹ đã cho tôi quá nhiều thứ trong suốt cả đời, còn tôi, tôi đã làm được gì cho họ ngoài những yêu cầu và đòi hỏi? Thường khi chúng ta trẻ, chúng ta không chịu suy nghĩ về điều đó. Thế nên giờ đây, nếu có thể làm được điều gì đó cho cha mẹ mình, tôi cảm thấy hài lòng. Dĩ nhiên là tôi thích được nói chuyện với một ai khác trong một buổi chiều nào đó thay vì đi nghe lê nghe lại những câu chuyện của cha, thậm chí có lúc không chịu đựng nổi tôi đã nổi cáo lên với họ. Nhưng họ đã yêu thương tôi trong suốt 40 năm và tôi nhận ra rằng mình đã và đang được hạnh phúc. Đó là một cách để nói lên rằng tôi yêu cha mẹ mình rất nhiều. Không bao giờ từ bỏ. Tôi chỉ bước lên vị trí của mình và đánh bóng mà thôi. Babe Ruth. Tên của bà ấy là Cassie. Bà đã đứng tuổi Nét rạng rỡ tuy không còn như trước, nhưng tôi cũng có thể đoán ra được, hẳn bà từng rất đẹp. Với đôi mắt long lanh, ánh lên vẻ quý phái và tự tin. Khi tiếp xúc thường xuyên với nhau, tôi nhận thấy rằng vẻ tự tin của bà chỉ là bên ngoài. Nó đang cố che giấu một nội tâm yếu đuối và hoảng sợ. Cuộc hôn nhân của bà đã chấm dứt cách đây 10 năm và bà quyết định ở vậy đến giờ. Bà rất thân thiện với đồng nghiệp, hàng xóm và cả những người quét dọn. Nhưng lại không có mối quan hệ sâu sắc với bất kỳ ai Có rất nhiều người giống như Cassie Những người sống thiếu tình thương Vì họ đã tự chọn sự cô độc cho bản thân mình Khả năng đối mặt với sự từ chối Để thành công trong một mối quan hệ Cũng như ở mọi khía cạnh khác của cuộc sống Bạn cần có một nền tảng tinh thần Để sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra Tình bạn, tình yêu hay bất cứ một thứ tình cảm nào cũng giống như cây cối vậy, có thể chết một cách tự nhiên. Người ta xa cách nhau vì không còn chung mối quan tâm cũng như ý thích. Có một quá trình bao mòn nhất định trong tất cả mọi thứ. Những mối quan hệ mang tính lâu dài có thể rất tuyệt vời, nhưng vô cùng hiếm gặp. Vì vậy, khi có được một tình bạn đẹp dẫu chỉ trong vài tháng hay vài năm, chúng ta hãy cảm ơn khoảng thời gian đó thay vì than vãn rằng sao nó không kéo dài mãi mãi. Ở Atlanta, Tôi đã có dịp nói chuyện với một giám đốc kinh doanh khá thành công. Anh có biết dấu hiệu nào để phán đoán một người thành công trong kinh doanh không? Anh ta hỏi, đó có phải là trí thông minh, tham vọng, động lực? Tôi đáp, tất cả đều sai. Đó chính là khả năng đối mặt với sự từ chối từ khách hàng nếu họ bị đe dọa bởi thất bại trước một vài khách hàng. Họ sẽ không bao giờ thành công được. Nhưng nếu họ có thể chấp nhận được sự từ chối ấy và không ngừng cố gắng, tự tin rằng rồi mình sẽ tìm được khách hàng tiềm năng, thì không gì có thể ngăn cản được những con người như vậy. Nguyên tắc này cũng được áp dụng vào các mối quan hệ khác trong cuộc sống. Khả năng khám phá tình yêu một phần cũng phụ thuộc vào khả năng đối mặt với những cái lắc đầu từ chối và những cánh cửa khép kín. Khi ta khởi đầu một tình bạn mà những người khác lại không muốn có nó, thì sự chối bỏ này có thể xuyên phá nhiều tầng lớp phòng thủ. Nhưng có một sự thật không thể tránh khỏi, đó là không phải lúc nào bạn cũng cảm nhận được sự tán đồng, không phải ai cũng có cảm tình và thích gần gũi bạn. Điều quan trọng là bạn sẽ làm gì khi rơi vào trường hợp ấy? Trong một quyển sách, May đã nói rằng, một trong những điều tốt của việc sống trong một thành phố nhỏ, đó là bạn học được cách sống chung với kẻ thù, và nó thật sự là một bài học đáng giá để khám phá ra rằng, Dù ai đó không thích bạn đi chăng nữa, thì bạn vẫn còn nhiều người thân luôn ở bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh. Để có nhiều bạn, hãy không ngừng cố gắng. Samuel Johnson đã từng phát biểu quan điểm của mình về tình bạn như sau. Một người đàn ông phải biết không ngừng trao dồi tình bạn. Nếu một người không tạo ra được những mối quan biết mới trong quá trình sống, anh ta sẽ sớm nhận ra rằng anh ta chỉ còn lại một mình. Pontunier ở tuổi 75 đã viết rằng Một trong những niềm vui tuổi già của ông là hầu hết những người bạn của vợ chồng ông đều trẻ hơn họ. Đôi khi chúng ta nghe nói rằng thật không dễ để hình thành nên những tình bạn mới khi người đó không còn trẻ nữa. Nếu quả đúng vậy thì tôi là người vô cùng may mắn. Những người bạn thân thiết nhất của tôi từ thời thơ ấu và thời tuổi trẻ hầu như đều ở rất xa hoặc đã qua đời. Vợ của tôi cũng đã mất đi rất nhiều bạn thân. Nhưng chúng tôi vẫn có nhiều tình bạn mới. Những tình bạn tuyệt vời với những người trẻ tuổi hơn Những người này chắc chắn góp phần không nhỏ Trong việc giúp cho chúng tôi được trẻ trung Cả về trái tim cũng như tinh thần Và tôi cũng chỉ mới quen biết họ Vài năm trở lại đây mà thôi Rất ít khi người ta ghi chép lại rằng Babe Ruth Chú Thích Sinh năm 1895 Mất năm 1948 Vận động viên bóng dày huyền thoại của Mỹ Hết chú Thích Đã có bao nhiêu lần đánh hụt bóng Thật ra, ông ấy đã đánh hỏng 1.330 lần, một kỷ lục đánh hỏng không ai sánh được tính tới thời điểm đó. Nhưng điều mà người ta nhớ, đó là ông cũng đã thực hiện được 714 cú đánh an điểm tuyệt đối, một kỷ lục không ai phá vỡ trong vòng mấy thập kỷ liền. Khi người ta hỏi rút về bí quyết thành công của ông, ông đã trả lời, tôi chỉ bước lên vị trí của mình và đánh bóng mà thôi. Tình bạn cũng vậy. Bạn muốn có thêm nhiều bạn mới thì hãy bước lên và dang rộng cánh tay. Sự phụ thuộc, một điều nguy hiểm. Ngịch lý của tình yêu là ở chỗ, nó chính là mức độ nhận thức bản thân cao nhất của một con người và cũng là mức độ cao nhất của sự say mê với người khác. Rồi may. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, nếu chúng ta cố tình sắp đặt mọi việc thì cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Một người luôn giữ thái độ áp đảo đối với bạn của mình Thì sự trục trặc xảy ra trong mối quan hệ là không thể tránh khỏi Một vài cặp vợ chồng cư xử với nhau như vậy Vẫn có thể chung sống suốt đời Nhưng điều này không có nghĩa đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc Những người muốn kiểm soát mọi thứ Chọn người yếu thế hơn mình để đặt mối quan hệ Chắc chắn sẽ chỉ hái được quả đắng Người ở vào thế yếu hơn trong một mối quan hệ Sẽ ngày càng trở nên khó chịu, ít hứng thú, ít cảm thấy hài lòng Và quan trọng nhất là ít có khả năng yêu thương Những tình bạn, cuộc hôn nhân, mối quan hệ làm ăn hay quan hệ giữa cha mẹ và con cái thành công Là do những người trong cuộc đã luôn biết cố gắng giữ được sự cân bằng ở cả hai phía Mối quan hệ này được duy trì bền chặt vì mỗi người đều được đáp ứng một nhu cầu nào đó Và nó là một sự trao đổi công bằng Yêu thương vì những lý do ích kỷ Có 3 điều để đảm bảo xây dựng nên một mối quan hệ bền chặt theo chiều hướng tích cực. Thứ nhất, cả hai nên bước vào mối quan hệ thật thoải mái với hy vọng rằng những mong muốn của họ sẽ được đáp ứng từ đối phương. Thứ hai, cả hai phải lắng nghe một cách cẩn thận điều mong muốn mà người kia đang truyền cho họ. Cuối cùng, cả hai cần cống hiến bản thân vào việc đáp ứng được càng nhiều những mong muốn của nhau càng tốt. Những người trong chúng ta đã được tiếp nhận một cách quá máy móc về tính kiêu hãnh do đó không dám nói lên điều mình mong muốn cho người khác biết. Một cách vô tình, chúng ta tự đặt bản thân vào điều mà người ta gọi là sự ích kỷ đối với chính mình và cả với người khác. Roy Small đã viết rất hay về việc chúng ta phải làm thế nào để có được tình yêu vô điều kiện trong hôn nhân. Tình yêu không sinh ra từ nhu cầu của người yêu, nó cũng không bắt nguồn từ người được yêu. Tình yêu không tồn tại để có được điều mà nó muốn, mà tự hy sinh bản thân để đáp ứng điều mà người kia cần, Với động cơ hoàn toàn xuất phát từ bản chất thực Tình yêu tồn tại để hy sinh Mang đến hạnh phúc cho người khác Cống hiến vì người khác Dùng hết bản thân vào người mà mình yêu thương Tình yêu đối với con cái Chắc hẳn tiến đến gần tình yêu như thế nhất Nhưng như tất cả các bậc cha mẹ đều biết Nó khó có thể hoàn thiện Nếu chỉ xuất phát từ một phía Bạn có thể cho đi nhiều hơn là nhận lại Nhưng có rất nhiều ảnh hưởng đến từ con cái Và cũng là tất yếu Đến một ngày nào đó, ta không thể cho con cái mình bất cứ cái gì gần với một tình yêu phi thường được. Thế nên, trong những mối liên kết giữa con người với nhau, chúng ta có thể yêu mà không cần nhận lại điều gì trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng không phải là mãi mãi, sau cùng thì nó cũng trở nên cân bằng mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy xem xét khó khăn mà mình gặp phải trong việc nói về những nhu cầu của bản thân. Tại sao việc bộc lộ những ao ước sâu kín của ta lại khó khăn đến vậy? Có rất nhiều lý do, nhưng lý do chủ yếu là hầu hết chúng ta đều ngại bày tỏ điểm yếu cũng như những cảm xúc của mình trước người khác. Ta lo sợ họ sẽ chế nhạo hay quay lưng với mình. Thế nhưng, thực tế sẽ diễn biến theo hướng ngược lại. Người khác bắt đầu cảm thấy gần gũi với ta khi họ biết điều gì đó thuộc một phần tâm hồn ta. Giải bày để thấu hiểu Một người đàn ông đang hết sức đau buồn vì người bạn thân của anh vừa mất đột ngột do cơn đau tim. Nỗi buồn ấy còn kéo theo cả mối quan hệ vợ chồng anh vào đó Tôi là người cuối cùng dừng lại ở quan tài Là người cuối cùng ném nấm đất vào nấm mồ Người cuối cùng bỏ đi sau khi buổi lễ kết thúc Anh ấy quan trọng với tôi biết nhường nào Nhưng ông biết không Vợ tôi thậm chí còn không ngỏ ý đi cùng tôi đến dự đám tang. Tôi rất muốn cô ấy ở bên cạnh mình vào giờ phút đó Người đàn ông này bộc bạch Thế anh có nói với cô ấy là anh muốn cô ấy đi cùng không? Chỉ nhiên là không, lẽ ra cô ấy phải biết chứ. Sau gần ấy nằm chung sống với nhau, việc gì tôi phải hỏi vợ mình một điều nhỏ nhặt tính thế? Anh ta vặt lại. Chúng ta muốn bạn bè người thân của mình phải hòa hợp với ta đến mức họ biết điều mà ta mong muốn một cách gần như là bản năng. Nhưng điều này không khả thi lắm đâu. Bi kịch trong cuộc hôn nhân của người đàn ông này là vợ anh ta sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được nhu cầu của anh trừ phi cô ấy hiểu rõ những nhu cầu đó là gì. Có thể trong trường hợp này, họ đã dần dần tách xa nhau vì bị tổn thương. Có lẽ trước đó đã có lần anh đề nghị với cô nhưng lại bị từ chối. Thế nên anh đã quyết định là sẽ không bao giờ nhắc lại những vấn đề tương tự như vậy nữa. Bạn sẽ phải chấp nhận mạo hiểm nếu cởi mở lòng mình về điều bạn muốn. Có đôi lúc, đối tác sẽ không đáp lại, nhưng thật đáng buồn nếu bạn không thể hiện những điều mình mong muốn nữa. Chỉ vì sự thất vọng nào đó trong quá khứ để rồi cứ bám mãi nỗi thất bại như thế, nó là bạn đồng hành của bạn vậy. Nhìn nhận giá trị bản thân. Sự giàu có tạo ra tình bạn, nhưng chính sự bất hạnh, nghịch cảnh, thử thách nó. Prorello La Guardia Chúng ta không thể có được một quan điểm cá nhân tích cực nếu không biết yêu thương và không được yêu thương. Chúng ta cũng không thể yêu thương một cách trọn vẹn nếu bản thân không có được một giá trị lành mạnh. Cả hai yếu tố này là phát triển song hành nhau. Một khách hàng nói với tôi rằng, tôi không hẹn hò hay kết bạn với ai cả và tôi chưa sẵn sàng để làm chuyện đó. Tôi muốn thấu hiểu về bản thân mình trước khi quyết định tìm một vài người bạn. Tuy nhiên, chúng ta không thể hiểu được bản thân mình khi sống tách biệt với những tác động từ bên ngoài. Chúng ta cũng không thể yêu thương một cách trọn vẹn nếu trong ta mang đầy mặt cảm tội lỗi và sự chán ghét bản thân. Sáng tạo giá trị bản thân Việc duy trì hình ảnh của bản thân là vô cùng quan trọng Bởi vì hình ảnh bản thân của bạn càng tốt đẹp bao nhiêu Thì bạn càng chọn được cho mình những người bạn chân thành bấy nhiêu Và đổi lại, khi bạn có được những mối quan hệ tốt đẹp Thì lòng tự tôn của bạn cũng được nâng lên Nó như một vòng tròn để xây dựng nên thành công nối tiếp thành công Ngược lại, khi nghĩ về bản thân mình tệ hại bao nhiêu Thì bạn càng có nguy cơ chọn phải những kẻ chẳng ra gì làm bạn bấy nhiêu Từ đó, các mối quan hệ của bạn sẽ ngày càng tệ đi với hậu quả là quan điểm về giá trị bản thân của bạn sẽ giảm xuống thấp hơn nữa. Em Hester Harding đã phân tích vấn đề này như sau. Khi một người không chắc chắn về bản thân mình luôn quá phụ thuộc và dễ bị ảnh hưởng từ phía người khác thì điều này có nghĩa là anh ta không có được tiêu chuẩn phù hợp với giá trị ngay trong chính mình. Nếu thường xuyên bị từ chối, anh ta sẽ cảm thấy mình bị đè nén. Nếu không được chú ý đến, Anh ta cảm thấy mình thật vô nghĩa để tồn tại trên đời Nhưng nếu được ngợi ca Thì anh ta hoan hỉ như đang ở trên chín tầng mây Anh ta không có ý thức rõ ràng lắm Về giá trị bản thân Mặc dù có lúc tỏ ra vô cùng tự cao tự đại Vì luôn săn tìm lời tán dương Nên anh ta cảm thấy tự thỏa mãn Và hài lòng khi được tán tụng Thật sự đắm chìm trong bầu không khí Của sự công nhận Và có lúc lại tự mình lánh đi Để che giấu nỗi tổn thương Nếu những gì anh ta mong đợi không xảy đến Trọng lực của anh ta không nằm bên trong bản thân Mà nằm bên ngoài, nơi người khác Bài học ở đây rất rõ ràng Một mối quan hệ tốt Sẽ giúp xây dựng hình ảnh bản thân Nhưng bạn cũng không nên Phụ thuộc hoàn toàn vào người khác Để làm nên giá trị cho mình Mà điều đó phải được xuất phát Từ trong chính con người bạn Hiểu được mong muốn và khao khát của bản thân Càng hiểu rõ bản thân chừng nào Chúng ta sẽ cảm nhận được Con người mình tốt chừng ấy và ngày càng sống thanh thản hơn. Đó là một thực tế, tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với điều này. Khi bạn xác định được một điều gì đó, có nghĩa là bạn đang lấy đi được phần lớn sức mạnh của nó. Chấp nhận bản thân không có nghĩa là chúng ta sẽ đồng tình với tất cả những gì tìm thấy bên trong con người mình, hay sẽ dừng lại không cải thiện những sai lầm của mình nữa. Có một sự khác biệt giữa việc khuyến khích những khuynh hướng tội lỗi bên trong chúng ta và chấp nhận sự thật rằng chúng có mặt ở đó, tồn tại ngay trong bản thân mình. Bạn không chỉ cần hiểu được mảng tối trong con người mình mà còn phải thấu hiểu những hy vọng, khao khát, những niềm vui, sở thích cụ thể và riêng biệt của bản thân bạn so với người khác. Tôi nhận thấy những người đang gặp vấn đề trong các mối quan hệ thường có rất ít nhận thức về điều mà họ đang theo đuổi trong cuộc sống, điều sẽ mang đến niềm vui cho họ. tôi khi, tôi bảo họ về nhà cùng với một mảnh giấy có tiêu đề, 20 điều tôi muốn thực hiện, với 20 dòng để trống để họ điền vào đó. Tôi bảo họ hãy ghi ra bất kỳ điều gì, dù là nhỏ nhặt như ngâm mình trong bồn nước nóng hay xem tivi, dạo bộ Trong những lần đầu thử áp dụng phương pháp này, tôi rất bàn hoàng khi thấy khách hàng của mình quay lại chỉ với 5 hay 6 dòng trong vòng một tuần Điều này cho thấy họ đã mất định hướng như thế nào với chính bản thân họ Chẳng có gì lạ khi họ không hạnh phúc bởi họ còn chẳng biết điều gì có thể làm mình vui kia mà Và cũng chẳng có gì lạ khi họ không thấy hài lòng trong các mối quan hệ của mình, bởi làm sao họ có thể bộc lộ được những nhu cầu và khao khát của bản thân với người khác khi mà không biết mình muốn gì. Một trong những nhiệm vụ của việc thấu hiểu bản thân là phân tích cách mà bạn trở nên độc đáo so với người khác. Nó giúp bạn đàm phán với bạn bè và người thân một cách hiệu quả vì thông qua đó bạn có thể bày tỏ những mong muốn của mình. Dù nghe có vẻ ích kỷ nhưng những tình bạn đẹp thường đến khi cả hai đều hiểu được đặc tính của mình một cách rõ ràng và có thể giải thích cho người kia hiểu được. Chỉ nhiên, điều này không có nghĩa là một người sẽ có được tất cả những điều mà họ muốn trong tình bạn, nhưng sẽ rất có ích khi bắt đầu một sự thấu hiểu rõ ràng về bản thân mình. Sự cân bằng Nếu có một sự cân bằng giữa lòng vị kỷ và sự tôn trọng bạn bè, thì các mối quan hệ của bạn chắc chắn sẽ được cải thiện tốt lên theo thời gian. John và Meredith đã là bạn của nhau từ hồi còn học đại học. Sau khi lập gia đình, mỗi người sống một nơi, cách nhau đến hơn 300 trăm cây số và chỉ gặp nhau khoảng hai ba lần một năm. Thế nên đa phần họ liên lạc với nhau qua điện thoại và thư điện tử. Vài tháng gần đây, gia đình Meredith gặp nhiều khó khăn. Cô ấy gửi cho John rất nhiều thư và thường xuyên gọi cho John ngay tại nơi làm việc. hầu hết là để than phiền về mọi chuyện. John là người rất biết thông cảm và sẵn lòng dành thời gian để lắng nghe bạn cũng như đưa ra những lời động viên. Dù vậy, sau một thời gian dài, cô bắt đầu sợ phải nghe điện thoại từ bạn mình. Liệu John có nên ngừng trả lời thư và điện thoại của Meredith hay không? Dĩ nhiên là không. Ít nhất là cũng không nên làm thế khi chưa thử cải thiện vấn đề. Khi mối dây liên kết vẫn được duy trì một cách tốt đẹp sau nhiều năm đến vậy, bạn không nên lập tức vứt bỏ nó đi. Vào một ngày cuối tuần, John quyết định lái xe đến nhà bạn mình. Cô ấy đã nói thế này khi ngồi tâm sự với Meredith. Cậu biết không, Meredith, một trong những lý do mình đến đây là để nói chuyện về tình bạn của chúng ta. Chúng ta đã gắn bó với nhau khá lâu rồi và cậu rất quan trọng đối với mình. Nhưng gần đây, mình cảm thấy có gì đó không ổn. Một phần là vì có vẻ cậu như không quan tâm lắm đến những gì xảy ra với mình. Có thể cuộc sống của mình thoải mái hơn cậu một chút, nhưng mình cũng có những khó khăn riêng. Mình muốn trò chuyện với cậu về chúng lắng nghe vài lời khuyên và được cậu giúp đỡ. Mỗi khi mình cố gắng nói về chúng thì cậu lại cắt ngang rồi cứ mãi ca cẩm về chuyện riêng của cậu. Mình cho rằng thậm chí cậu cũng không ý thức được điều này. Hay là mình đã nhìn nhận sai vấn đề, mình cũng chẳng biết nữa. Mình đã phải dùng hết can đảm mới nói được điều này ra. Nhưng mình thật sự rất yêu quý cậu, Meredith ạ. Cậu nghĩ sao? Tình yêu và sự thỏa hiệp Một người phụ nữ tên Tony có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc với chồng mình là Douglas. Họ đã chung sống với nhau nhiều năm, và cho đến tận bây giờ, hạnh phúc vẫn không phai nhạt. Họ vẫn nắm tay khi đi mua sắm, và bất cứ khi nào ở cạnh nhau, họ đều quan tâm và luôn mỉm cười với nhau. Trước khi họ kết hôn, nhiều người thấy họ không xứng nhau lắm. Bà ấy thích nhạc cổ điển, con người chồng thì thích nhạc jazz. Bà đã tốt nghiệp đại học, con chồng bà thì bỏ học giữa chừng. Và bà lớn hơn ông 5 tuổi. Ông bà có bí quyết gì cho cuộc hôn nhân hạnh phúc này không? Tôi hỏi người vợ. Chúng tôi rất thành thật với nhau. Ý bà là giữa ông và bà không hề có bí mật nào. Không, ý tôi không phải như thế, dù hầu như chẳng có bí mật nào giữa chúng tôi cả. Ý tôi là chúng tôi luôn thẳng thắn với nhau về những điều mình thích và không thích. Chúng tôi cần gì ở nhau, chúng tôi có thể điều chỉnh mối quan hệ thế nào để đáp ứng được những mong muốn và khao khát của mỗi người một cách tốt hơn. Chẳng lẽ những mong muốn đó không có lúc xung đột với nhau hay sao? Chỉ nhiên là có chứ. Tony cười. Hầu như lúc nào chúng tôi cũng xung đột với nhau. Và đó là lúc chúng tôi đàm phán. Bà ấy tiếp tục nói, hầu hết là về chồng mình. Douglas có thể không phải là người đàn ông đẹp trai hay tài năng. Nhưng nếu mất ông ấy, tôi nghĩ mình sẽ gục ngã. Ông ấy luôn biết cách làm cho tôi hạnh phúc. Âm nhạc chẳng hạn. Nó là một phần rất quan trọng của cuộc đời tôi. Và dù ông ấy không thích nhạc cổ điển, nhưng ông chẳng hề tỏ ra phiền chút nào khi đi xem hòa nhạc cùng tôi. Và khi ông mang về nhà một đĩa CD mới mà tôi thích, ông có vẻ hạnh phúc, tôi đoán thế, vì ông biết rằng ông đã làm tôi hạnh phúc đến thế nào. Vậy điều gì đã làm nên hạnh phúc của người phụ nữ này? Một, bà ấy đã tìm thấy một người đàn ông rất thoải mái khi được sống đúng như bản chất của mình. Ông ấy có được sự tự tin. Thứ hai, cả hai đã không ngần ngại bước vào cuộc hôn nhân nhằm đáp ứng một mặt nào đó nhu cầu của họ. Tony hiểu được bản thân mình và bày tỏ những sở thích của mình rất tốt. Đổi lại, Douglas rõ ràng cũng hiểu được bản chất tình cảm của mình và thể hiện rõ nó cho vợ biết. Thứ ba, cả hai đều lắng nghe cẩn thận những khát khao mong muốn mà bạn đời chuyển đến. Thứ tư, họ biết thỏa hiệp. Và cuối cùng, họ biết hòa mình vào những buổi nói chuyện thân tình. Đó là một sự trao đổi qua lại. Lời kết Yêu thương không bao giờ có điểm kết thúc Không ai có thể phủ nhận rằng tình yêu thương là điều kỳ diệu nhất trên thế gian, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận ra và đạt được nó một cách mỹ mãn. Có rất nhiều lý do để người ta tự giải thích hay bào chữa cho cuộc sống thiếu tình thương của mình. Họ cho rằng họ không đáng yêu, không tài năng, không có sức hấp dẫn, hay họ yếu đuối và nhút nhát. Nhưng sự thật để giải mã cho vấn đề này không phải là những lý do như thế. Yêu thương, theo nghĩa rộng, là tất cả các mối quan hệ chúng ta đang vun đắp và thiết lập hàng ngày, mối quan hệ bạn bè thân thiết, một mái ấm gia đình hạnh phúc. Một cuộc sống đầy đam mê bên cạnh những người bạn yêu thương hay một niềm vui nhỏ nhỏ thường ngày. Bất kỳ ai dám thử những quy tắc tình bạn và áp dụng chúng vào các mối quan hệ đều sẽ cảm thấy được sức mạnh của sự tự tin. Sự tự tin này sẽ tiếp tục cho bạn tạo dựng thành công ở những mối quan hệ tiếp theo. Bạn có đáng yêu, bạn có nhận được nhiều sự yêu thương hay không là điều mà bản thân bạn phải tạo dựng và nếu làm theo những quy tắc cơ bản trong quyển sách này bạn sẽ có được những mối quan hệ tuyệt vời. Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền để mua đâu. Christopher Lehmannhoff